xe nghiến lên thảm cỏ xanh mà qua. khi duyệt đau đầu muốn nứt, nàng khải nứt tay phải lên phát hiện mình đang nắm một ống tay áo màu vàng. khi duyệt cuốn quít bực người dậy, ánh mắt giò xét bên trong cổ xe ngựa không lớn lắm. con người đang bóng lập tức ấm đạm, nàng nắm chặt một tay nặng nề đánh xuống một bên. rầm một tiếng va chạm. khi duyệt đưa mắt nhìn lại, tầm mắt rơi vào một món đồ quan thuộc. cầm nó lên đưa tới trước mặt, mới thấy rõ chính là thanh kiếm đại thúc đã đưa cho mình. Này, bên trong hình như có động tĩnh. Một nam tử đang điều khiển xe ngựa quay sang nói với người bên cạnh. Không thể nào, chỉ mới qua một thời gian ngắn, dược hiệu sẽ không mất tác dụng nhanh như vậy. Người khiến người nọ chắc chắn, chuyên tâm quan sát bốn phía. Khi việc cầm thanh kiếm trong tay, nhất định đây là cô giả kiết cho nàng mang theo để phòng thân. Nàng giơ tay dán màn kiệu, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, chỉa lên cần cổ một trong hai người. Dừng lái! Kiếm bén nhọn theo xe ngựa lắc lư rạch lên da thịt nam tử. Tên còn lại thế thế, rồi quít một tiếng tạm thời dừng bên cạnh một bóng cây kín đáo. khi việt bước ra ngoài, động tác trong tay mạnh thêm vài phần. Một người nhảy xuống xe ngựa, nam tử còn lại chỉ là giơ hai tay lên. Hoàng hậu nương nương tha mạng. Một tay nàng đè ép chưa kiếm, tầm mắt xuyên qua khoảng rừng, nơi này chắc chắn đã ra khỏi Đế đô. Nói chúng ta bây giờ đang đi đâu? Bỗng nương nương, kia chức phụ mệnh hoàng thượng Đưa nương nương ra khỏi quyền triều Càng xa càng tốt Phía dưới tướng sĩ kia hướng mắt Về phía hoàng thành Nương nương, còn không đi sẽ không kịp mất Trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy Việt trầm giọng truy hỏi Tay nàng cầm trường kiếm không nhịn được rung rẩy. Bên trên, chiếc nhẫn bao thạch đỏ kia Dẫn chói mắt như cũ Phát sáng sạn rỡ Người kia im lặng Chỉ là nhìn trầm trầm cổ tay phong phi duyệt Nàng cũng không cho hắn quá nhiều thời gian suy tính Cổ tay lướt nhẹ Khiến nam tự đổ máu Nói Phía dưới tên còn lại gian nan nuốt một ngụm nước bọt Thần sắc bỗng nhiên không kiểm nén được Thanh âm bi thương Đường nương trong cung đã xảy ra chuyện Quyền triều sắp có đại kiếp Thuy như bị sát đánh thì ra, hoàng đế lúc đó khác thường Là vì đã sớm dự liệu được Nói tiếp Lệ dương già phái bình mùa phản Âm quân đã tiến đến gần dưới thành đế đô, hoàng thượng không có mưu phần chắc chắn, vì sự an toàn của nương nương, cho nên sai hai thuộc hạ chúng thần đưa người ra khỏi quyền triều. Khi việc đứng trên xa ngựa, ý thế lãnh liệt, bóng cây lắc lư hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Một hồi đau nhức kịch liệt truyền thẳng vào tim, lâm trận, cô giật Kiếp dẫn đẩy một mình nàng ra, hắn nên hiểu điều nàng muốn chính là kề dai bên nhau chứ không phải tham sống sợ chết đi xuống nam tự bị khống chế không dám có bất kỳ hành động nào phi việt nhao mắt nhìn hai người thình linh giơ chân lên một cước đạt hắn xuống Trường kiếm trong tay lướt qua không trung xé rách một đường lạnh liệt, chỉ thấy con ngựa phía trước chống cao hai gió phi việt nhảy lên một bước lập tức cưỡi lên lưng ngựa nàng giơ tay kéo cương ngồi vững vàng trên lưng nó một kiếm chém đứt dây thừng kéo theo chiếc kiệu ở phía sau nương nương nương nương Hai người kinh hãi khẩn trương muốn tiến lên ngăn cản. Phiêu diệt nhanh chóng rút roi ngựa bên cạnh. tiếng nghe một hòn gà thét cứng rắn đánh lên trên người nam tử. Hai chân nàng chặt chặt bụng ngựa. Giống như ngô sao băng, hai người kia lao ra ngoài mấy bước, giống như cũ không thể ngăn cản nàng. Chỉ thấy buồn bù tứ tung bốn phía, cô gái đã đi mất. Đao ốc phong Phiêu diệt trống rỗng chỉ muốn nhanh chóng chạy về Hoàng cung. Quyền triều ánh lửa lan tràn cửa thành khép chặt. Tăng quân tụ tập dưới thành, hoàng đế từ trên cao nhìn xuống, ánh trăng tròn rành rành sáng rực treo cao trên đỉnh đầu, càng hiện rõ vẻ uy nghiêm. Lệ Dương Gia nhìn Nam Tử phía trên, chân tay máu mũi ngày xưa giờ đây lại rơi vào cảnh tương tàn lẫn nhau, ánh mắt hoàng đế âm chí, tầm mắt lần lượt lướt qua đám người. Lệ Dương Gia, ngươi như thế này là có ý gì? Nam Tử cũng không trả lời. Chỉ là dung tay lên, sau lưng chỉ thấy hai kỳ vệ kéo theo một bóng người mờ mờ tới, rầm một tiếng, tiếng cơ hô nặng nề mắt giữa cổ hồng. Cô gái y phục đơn bạc, dung nhan bị hủy hoại, bộ dáng cực kỳ dọa người. Hoàng tẩu, hoàng huynh đang ở trên cổng thành. Thanh âm lệ viên gia lạnh lẽo, nói với cô gái dưới đất. Cô gái ngưỡng đầu lên, cô giặc kiếp mới nhận ra nàng ta là quân duyệt. Giờ lúc cô gái ngửa mặt lên, bốn mắt chạm nhau. Trong lòng hắn dâng lên vài phần thương cảm. Lệ Duyên Gia vừa nói dứt, binh lính tướng soái bên cạnh rối rít hai mặt nhìn nhau, không biết sự tình thế nào. Nam tử nhìn quân duyệt nằm rạp dưới mặt đất, thật sự rất bi thảm. Tứ gì bị chặt đứt kinh mạch, chỉ có thể nằm, trong miệng dùng sức muốn bật ra vài chữ, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh u ô, giống như tiếng gào thét của con thú nhỏ. Ngày đó, toàn bộ quân gia bị xử tử, Chính là vì một bức thư nhận tội của Hoàng hậu Ta đã phái người trận đoán qua Thương thế của tỷ ấy Ít nhất cũng một năm trở lên Kinh mạch bị chặt đứt Không thể nào giết tên nhận tội Ý của người là nói Cô ta là Hoàng hậu Cô già kiếp lâm nguy không loạn Mặt lộ ra vài phần dễu cực Thật là nực cười Một kẻ phế nhân làm sao có khả năng là Hoàng hậu cố trẫm? Hoàng thượng tâm tư kính đáo Ngày đó quân Hoàng hậu không phải mất tích Mà là bị giam lỏng Nếu ngươi đã nói cô ta là hoàng hậu Có bằng chứng gì? Cô giả kiếp lạnh giọng cắt đứt Toàn bộ mama cùng nhà hoàng ngày trước đã bị diệt khẩu Ngay cả Á Nô sau khi quân duyệt biến mất không lâu Cũng đã bị chôn sống cùng địa lao Phía dưới hoàng thành kia Hơn nữa Cả nhà quân gia đã bị xử tử Lệ dương gia làm sao có bằng chứng như vừa nói Mọi thứ đã sẵn sàng Hoàng huynh Huynh vẫn còn sót một người Giọng điệu nam tự chắc chắn, một tay chỉ chỉ quân duyệt dưới đất. Ngày đó, nhũ mẫu nuôi nấng hoàng hậu, bà ta có chứng cứ. Cô và kiếp nheo mắt, hắn quả thật không ngờ còn có biến cố như vậy. Nếu đã nói vậy, kẻ đó đâu? Không quá nửa canh giờ, sẽ có người đưa bà ta đến đây. Nhũ mẫu kia là một quân cờ quan trọng trong tay hắn, nhất định là che giấu ở nơi bí mật, cho đến khi thời cơ chính mùi. Nếu người này thật sự là hoàng hậu, vậy có phải hay không đã chứng minh ngày đó quân gia bị xử tử lưu đầy cả nhà, chính là hàm quán. Phía dưới chúng tướng sĩ bắt đầu xôn xao, cô giả kiếp lạnh mắt nhìn đi, mâu mỏng theo gợi hung ác nâng lên. Lúc đó, muốn mạng của quân gia là do một phong thư quân ẩn cấu kết với ngoại địch. Cho dù không có bất cứ nhận tội này, trọng cũng có thể trị tội của bọn chúng. Lệ Dương Gia... Người trăm phương ngàn kế, vì cái gì chắc không phải muốn thay quân gia đòi lại công đạo chứ. Hắn nhìn nam tử phía dưới, dung tay một cái. Người đâu? Mở cổng thành ra. Bên cạnh thì vậy không hiểu. Hoàng thượng! Lê Duyên Gia lộ ra vài phần do dự. Thì dạy canh giữ dưới lầu thành tiếp lệnh, bất đắc dĩ, chỉ đành phải mở rộng cổng thành. Cổng thành sơn mực đỏ nặng nề mở rộng ra hai bên. Càng két một tiếng. Kèm theo huy nghiêm đến đinh tay nhứt ốc, mọi người bên ngoài đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy bên trong trống trải, không một bóng người. Hoàng đế đứng chắp tay nhìn xuống dưới thành. Cổng thành đã mở rồi, con muốn trẫm tự mình mời vào sao? Lệ Duyên Gia cửa trên linh tuấn mã, một tiếng xoái bên cạnh lặng lẽ tiếng lên, ghé vào bên tay hắn. Duyên Gia, cẩn thận có bẫy. Cô gia kiết ngậm cười, khóe mắt cong lên đầu độc mà nguy hiểm. Long bào màu vàng tươi trong đêm tối xôn xao bay múa Mắt phượng hẹp dài của nam tử dính chặt lên người Lệ Dương Gia Hắn đưa tay ra, chỉ thẳng xuống Trẫm cũng muốn xem xem Các người ai có cái mạng này tiến vào hoàn thành Phía dưới, mọi người hai mặt nhìn nhau Sắc mặt mấy tên tướng xoái khó coi Lệ Dương Gia kế thế, từ trong tay áo móc ra một vật, Hắn giơ tay mở ra Hoàng Quynh, có còn nhớ thứ này không? Cô giặc kiếp hiếp đôi mắt tuấn lãng, đa sống có chuẩn bị. Đây là thánh chỉ đăng cơ của trăm ngày trước, là từ từ an điện ban chiếu ra. Thanh âm lệ dương gia tỉnh táo. Ai có thể ngờ rằng thánh chỉ đăng cơ lại là giả? Hoàng đế đứng trên cổng thành, hôm nay tam quân phản bội, cái dẫn đầu đều là thế lực phía sau thái hậu. Xem ra là muốn bọn họ huynh đệ tương tà. Lệ dương gia chẳng qua chỉ là một lá trắng mà thôi. Trên danh nghĩa, thánh chỉ này chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Cô già kia kia người tầm mắt âm mị quét xuống phía dưới, hắn nhà công khóe môi lạnh bạc, không còn cách nào khác, xoay người, thân thể cao lớn đã đi xuống thành lâu. Phía dưới, mọi người không biết làm sao, chỉ chờ một tiếng ra lệnh của lệ dương gia. Nhìn tường thành u ám trống trải, tướng sư bên cạnh ba phan nhắc nhở, dương gia chỉ e có biến. Đến lúc này đã không còn đường lui. Lệ Dương gia nắm chặt ra ngựa trên tay Trên người khô giáp sáng choan Hắn hai chân cạp bụng ngựa hắn quyết bảo mã bên dưới lao dút ra Thẳng tới hoàn thành Sau lưng, chúng tướng sĩ lần lượt đuổi theo Nam tự dẫn đầu xông vào thành Mấy tên tướng xoáy theo sau Tay cầm binh khí, thi nhau xông lên trước Lệ Lê Dương gia sông vào hoàng cung Trước mắt, một mảnh tôi đang mông lung Hắn kiềm chặt cư ngựa Đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến Tiếng xích sắc da chạm kịch liệt tiếng gió ngựa ngăn cản phía sau bỗng nhiên giống như bị gián đoạn hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy cơ thành âm âm rơi xuống phần đuôi mũi sắt gọt đẽo bén nhọn đâm thủng thân thể mấy người đến cả túng mã phía dưới cũng bao vì bị đánh thẳng vào mà mất mạng dưới sông sắt tiếng kêu hô không ngừng và người bị chặt đứt thành hai khúc nguyên thiết trở thành mặt tường ngăn trở, mang theo lửa đốt nóng rễ, căn bản không cho người khác tiến lại gần bên ngoài đám người thân trương sức đầu mẻ trắng Lệ Duyên gia thấy số lượng tiến sĩ sau lưng cũng không nhiều lắm, tướng nhan khẽ biến đổi. Duyên gia, cẩn thận. Một người đi vào theo tiếng lên, ngước mắt nhìn quanh tứ tiếng. Phá thần! Âm thanh huyên náo xuyên qua cung đình, thấy như chả tra. Bên ngoài, truyền đến tiếng trống trận dồn dập. Lệ Duyên gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gió trên thổi tới, khâu khí âm trầm mang theo đè nén làm người ta hít thở không thông tám người tự giác tựa vào nhau Dây năm tự lại chính giữa che trắng bảo vệ anh đuốt sáng rực Đột nhiên kéo tới dòng dập chiếu sáng toàn bộ thâm cung nội quyển hát án Thanh âm dần dần chưa đốt Giống như dấu hiệu đoàn mạng Người giữa rừng cây âm um tụng Quả tóc bốc lên Cô giải tiết đứng cách đó không xa Nhìn tướng sĩ ngoài thành muốn đánh dạ Thắng ngao mắt Con người mà hậu phách vào lúc này hiện ra ác khí như làn xoáy Hắn liếc lệ duyên ra một cái Trong con người vài kia tàn sát bắt đầu âm thầm khởi động Dìa, yeah. yeah. một kẻ Cảm của củ không ta. ta Khi việc ra sức thúc ngựa Gần tới đế đô lại quên mất con đường phía trước, nàng áo não không thôi, chỉ đành siết chặt cư ngựa, tầng ngần quanh quẩn một chỗ. Mau, đi về phía bắc không bao lâu, là có thể tới đế đô rồi. Một âm thanh theo tiếng gió ngựa truyền vào tai cô gái. Đều là do người bên trong, nếu không phải tại bà ta, chúng ta cũng không cần gấp như vậy, còn phải tiếp nhận công việc nguy hiểm này. Tên còn lại rõ ràng rất bất mãn, luôn miệng quán trách. Đừng lôi thôi nữa, nếu bà ta không còn, chúng ta cũng đừng mong sống tiếp, làm hỏng đại sự của lệ dương gia, xem có chém ngươi thành mấy khúc hay không. Lòng ca, đi đường đêm như vậy, đừng nói những thứ này, thật là giỏi ngươi. Ngươi mà cũng biết sợ. Trong xe ngựa truyền đến một âm thanh cực kỳ khói. Hài dị, thần thể ta không tốt, có thể làm phiền, chậm một chút hay không. Phong phù diệt vừa nghe đến mấy chữ lệ dương gia. Hai mắt lập tức giật mình ngước lên, nàng lặng lẽ cưỡi ngựa vào cánh rừng bên cạnh, bán theo một đoạn. thì chết mất, nếu không phải nể mặt bà là nhũ mẫu của hoàng hậu lúc trước, đảo tử bây giờ liền ném bà xuống dưới. Tên nam tử bất mãn lúc nãy lớn giọng phun ra một tràng ngữ khí hung ác. Tay phong phi vực nắm cương ngựa càng lúc càng siết chặt. Hoàng hậu lúc trước, lẽ nào là đang nói đến quân duyệt. Bên trong xe ngựa, người phụ nữ không dám lên tiếng nữa. Hai tên bên ngoài dơ roi lên Nhanh chóng chạy về phía đáy đô Khi dự nhìn theo phương hướng bọn họ đi Người này nếu là nhũ mẫu của hoàng hậu Lệ chuyên gia cấp gấp đưa bà ta vào cung như vậy Nhất định là Vì muốn nhặt trần thân phận lúc trước của mình Nàng ngưng mắt Đã hiện ra mấy phần sát khí Dục ngừa tiến lên Qua dây lát liền giật lên mấy người kia Bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi Phong phi duyệt liền thấy nàng đã đi mất Con đường phía trước rất dốc, ngoại trừ rừng cây tươi tốt hai bên, đường trước mặt lại nhỏ hẹp quanh co khúc khủy. Tiếp tục đi lên là một dãy đá dựng đứng mà đây là con đường phải đi qua để tới đê đồ Phi Duyệt tìm một chỗ trốn kín đáo, vừa dặn. Bên cạnh có một tảng đá lớn có thể ngăn trở tầm mắt phía trước. Nằm buộc ngựa ở chỗ cách đó không xa, nấp người chờ đợi. Không lâu sau, chiếc xe ngựa lúc trước liền chạy tới. Nàng tự buông lỏng sức lực trên tay mấy phần, bánh xe cũng hơi chậm lại. Chủ này phải đặc biệt cẩn thận. khi việc nín thở, mắt thấy xe ngựa càng lúc càng gần. Sau lưng nàng tựa lên dắt đá cứng rắn, thở ra một hơi, mang theo khẩn trương dồn dập. Một, hai, ba. Lúc con ngựa lướt qua trước mặt nàng, cô gái đột ngột ngưng tụ nội lực. Trong tay là một hòn đá lớn chừng nắm tay. Nàng nắm chặt, sau đó chờ đúng thời cơ dung tay ra chỉ nghe bằng một tiếng, vừa dặn nện trúng bên mắt phải con ngựa. tiếng người hí phá vỡ màn trời. nam tử lập tức phản ứng kịp thời, hai tay dùng sức ghiền chặt cương ngựa. xảy ra chuyện gì? tên còn lại nóng nảy muốn đứng dậy. mau, xe ngựa mất khống chế rồi. tướng mã vì đau, mặc cho hai người tốn bao nhiêu khí lực cũng không kéo lại được. trong xe ngựa, người phụ nữ muốn giáng màn kia lên, còn chưa kịp ló đầu ra, đã thấy người kia một đường chạy thẳng lại hướng phía vách đá mà tới. Hai người còn chưa kịp có phản ứng gì, Phi dịch theo phản xạ đưa cánh tay che chắn trước mắt. Chỉ nga rầm một tiếng, cả xa lẫn người đã ngã xuống biến. tiếng da chạm liên tục không hề đứt đoạn, kéo dài thật lâu mới ngừng nghỉ. Sau trận hỗn loạn tán lạc, là tỉnh mịch trước giờ chưa từng có. Phi dịch đứng lên, sải bước đi tới trước miệng dốc, cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng kia nghị miếm là thật chặt. Dắt con ngựa bên cạnh một đường hướng về đế đô Trong lòng cũng không bất an Nàng dung roi ngựa lên Thân mình bay dút hiên ngang mạnh mẽ Nếu như thật sự có cái gọi là xuống địa ngục Nàng cũng chưa từng nghĩ rằng Mình sẽ lên thiên đường Bên ngoài hoàng cung chán giết thành một mảnh Trẫm quân hoàng đế điều tới kịp thời ngăn cản quân phản loạn ngoài cổng hoàng thành. Trong cung lại chiến quả ca ngày chém giết không ngừng. Cô Dạ Kiếp đang lúc chém giết lại nghe thấy phía trên truyền đến một giọng nói. Hoàng đế lạnh mặt xuống, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy người của Độc Bộ Thiên Nhai chạy tới. Vô số sĩ tử áo đen đến không suể tụ tập dưới mái hiên, chống đỡ ánh trăng thảm đạm. Dẫn đầu, dẫn như cũ, là tên nam tử hắn kết thù chú quán ở Lạc Thành. Tên kia lộ giải mặt thù hằng, hận không thể băm dầm cô giả kiếp thành ngàn dạng mảnh ngay tại trận. Hoàng đế hư lạnh một tiếng, rút trường kiếm trong tay thị về bên cạnh. Hai mắt tả buôn chủ đầy tia máu, dung một tay lên. Sĩ tự áo đen từng bước áp sát, một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết, báo thù cho thất vệ. Phong phê dịch vừa không ngừng gió, khó khăn lắm mới tìm đến đây đô, phi thân chạy về phía hoàng thành. Phía trước, ánh đốt sáng rực rồi vào trong mắt nàng chói đến không mở ra được. Giữa cánh mũi còn có mùi cháy khác Tất cả đều có liên quan đến tự dông chết chóc. khi dịch tự ra lưng ngựa nhảy xuống, nàng không lưng nhóm người dậy đi về phía một cửa cung khác. Dưới đất, có than dây mà những người tấn công vào hoàng cung để lại. Thuận thế leo lên, hai chân đạp lên mặt đất lấy đà, nàng bay dục qua tường cao, ẩn vào bên trong. Mục tiêu của thả môn chủ vẫn là cô giả kiết. Hắn không ngừng tiến tới gần, không ngừng giao đấu, trong mắt, trong lòng, chỉ có một ý niệm, giết chết cô giả kiếp. Cuối hành lang, Tây Thái Hậu không để ý tới an nguy, nhất quyết bảo Nha Hoàng đỡ mình ra ngoài. Ngày hôm nay, bà ta đã đợi bao nhiêu năm rồi? Thái Hậu, nơi này nguy hiểm, nô tỳ đưa người trở về nhé. Nha Hoàng nhìn gò má bà ta, lo lắng nói. Thời gian gần đây, thân thể Tây Thái Hậu tự hồ ngày càng lụng bại, sắc mặt kém đến dọa người. Bà ta vô lực dung tay một cái, tuy là giận bộ cảm phục, nhưng là không che giấu được thân sắc ngày càng suy yếu, ngữ khí đã thoai thớt hơi tàn. Không, bốn cung phải tận mắt nhìn ngày này, ta! Thái Hậu, Thái Hậu! Nhà hoàng thấy thân thể bà ta run rẩy dội dàng đỡ lấy bà ta dùng tay đẩy nha hoàng ra bước chân lão đảo cuối cùng suy yếu tựa lên trụ đồng bốn cung rất khỏe bốn cung là mến trời đã định <cười> nha hoàng kia nhìn thần sắc người phụ nữ gần như điên cuồng bây giờ sợ tới không nói sao lời sau lưng tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi tiến đến Đây thái thế hậu thở hổn hển nhìn lại chỉ thấy hoàng thế hậu khoan thai chấp hai tay trong tay áo rộng rãi thần sắc bà trấn định hai mắt từ đầu Đến cuối, chỉ nhìn trầm chầm, chầm tay Thái Hậu. Nô tỳ tham kiến Hoàng Thái Hậu. nha Hoàng không nghe hành lễ, bà không dài tầm mắt, phất tay một cái. Người lùi xuống trước đi. nha Hoàng khựng lại, tựa hồ có điều băng khoăn, cuối cùng liếc nhìn tay Thái Hậu, bước lạc cặt đi về phía bên kia. Hừm, hoàng Thái Hậu. Người phụ nữ cưỡng bắt chính mình rướng cao nửa người trên lên, ở đây cũng không có người khác. Bốn cung thật hối hận, ngày đó không giải quyết người cho xong. Hôm nay, cũng không cần phải nhìn giá mặt dường dường tự đắc của ngươi. Hoàng Thái Hậu đứng cách bà ta ba bước, gương mặt ôn hòa đột nhiên tràn ra yết cười. Đổi lại hôm nay, ngươi cho rằng, còn có thể làm được gì ta? Sắc mặt tay Thái Hậu trắng bệt như tờ giấy, bà ta cấp quả công tâm. Một hồi khó chịu xong lên, suýt chút nữa làm bà ta ngất liền. Đừng dối tức giận. Người phụ nữ xoay người, phong thái quyển chuyển. Không có ai nói với ngươi ư. người thân trúng kịch độc, không sống được bao lâu nữa. Tay thái hậu trận tròn mắt, mười ngón tay gắt gao níu chặt và áo trước. Ngươi, ngươi nói cái gì? Bà ta cắn răng bật ra, bước chân tập tỉnh tiến lên. Trước mặt Hoàng Thái Hậu Hoàng Thái Hậu không chút sợ hãi Đối với bà ta mình đã 5 lần 7 lượt tha thứ Nhưng không ngờ Người phụ nữ này tâm lại độc như vậy Không có ai nói với người sau Cũng khó trách Nhất định là Sợ ngươi sơ ý một cái Liền bị tức chết Ngươi Tài Thái Hậu giơ một ngón tay lên Bà ta không khống chế được lời giận trong lòng Đẩy mắt bỗng như xa sầm Các người thiếu chút nữa ngã nhà xuống đất. Cho đến bây giờ, người y cũng chẳng đoán không ra thân thể bà ta ta sao càng ngày càng khó chịu. Bây giờ nghe Hoàng Thái Hậu nói như vậy, trong lòng không thể không phỏng đoán. Không! Tây Thái Hậu đè nén sợ hãi. Bây giờ, ngày mà mình đợi đã lâu như vậy, cuối cùng cũng đến. Bà ta sao có thể trong lúc mấu chốt này xảy ra chuyện? Tài Thái Hậu cố nén hạ mấy phần quán khí, hai tay đã chặt trước ngực, muốn mau chóng chạy về từ An Điện. Hoàng Thái Hậu xoay người, và ba bước liền đi đến trước mặt bà ta. Sao vậy? Người cũng có ngày phải khiếp sợ Sắc mặt bà ta dần xa sầm đôi môi khép chặt, không trả lời. Muốn tránh người bước qua, là bị Hoàng Thái Hậu lần nữa chặn đường đi. Lúc trước, ta tự quán bản thân không có năng lực bảo vệ con của mình thật tốt. Mới có thể để các ngươi được như ý đến ngày hôm nay Bây giờ, sống chết chỉ cách nhau gan tích Ta cũng không muốn làm người tốt gì nữa Người, người, người muốn làm gì? Tài Thái Hậu chợt cảm thấy bất an Bà ta lui về sau hai bước Người phụ nữ ép sát lên trước Người hại phu quân ta Bây giờ còn muốn ám hại con của ta ta không liều mạng được với người khác nhưng cũng muốn liều mạng với ngươi. Hoàng thái hậu giơ hai tay ra, đối phương không thể không dùng tay phản kháng. người người kẻ điên này người đâu? Hoàng thái hậu dùng sức đẩy bà ta sang bên cạnh. người phụ nữ suy yếu không thôi, bà dai đụng vào cây cột trên hành lang. bà ta từng hơi, từng hơi thở hỗn hển, trong lòng đồ khí tích tụ không cách nào đè nén được. Hoàng thái hậu thấy thế tiến lên vài bước. Cố sức níu áo của bà ta lên trước, rồi hất tung ra sau. Thân thể bà ta khó khăn phản ứng, lão đa lão đảo ngã thẳng xuống bậc thang cẩm thạch, nằm dài dưới đất, không nhút nhích Độc dược mạng Đà La tinh luyện, rút cuộc cũng phát tác trong chớp mắt, bà ta co quắp thân thể. Giờ khác này, tay thế hầu dù thế nào cũng không ngờ rằng, đây chính là kết cục cuối cùng của mình. Thiền ác tất có báo ứng, Bà ta tính toán hết thảy, lại không tính được số mạng của mình. Bà ta nắm trong tay tất cả, nhưng hiển nhiên đã trật đường Tứ chi thống khổ co khóc, bà ta hướng Hoàng Thái Hậu đưa tay ra, lại thấy bà không chút do giữa xoay người, đem lấy tia hy vọng cuối cùng của bà ta dập tắt. Khi việc lặng lẽ đi về phía trước, cách đó không xa, chỉ thấy một tên nam tử đang giao chiến với cô già Kiết, mà một bên thành càng lúc càng nhiều người xông tới. Nàng rút trường kiếm ra, bàn tay siết lại thật chặt. Đúng lúc một tên sắp sửa đánh lén, cô gái gãy mũi cho một cái, kiếm khí gạo thét xuất hiện không chút lưu tình chém vào cánh tay đối phương. Một tiếng kêu hô, cô giặt kiếp quay đầu lại, chỉ thấy phi diệt đã dọt vào dòng dây, cùng hắn, lưng kề lưng. Dượt nhiên! nam tử kêu lên, nàng lưu chuyển đôi mắt xinh đẹp, nghiêng đầu, tâm mắt chỉ cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Món nợ của thiếp, lát nữa sẽ tính toán với chàng. Cô giạch kiếp không lui người được, hắn dương tay nắm chặt tay cô gái Trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn kia đè ép đường dân tay tinh tế, có chút đau đớn phi diệt dùng tay chém kẻ vừa tới, bước chân đá ra, mang theo tư thái lạnh liệt, một kích trí mạng Hôm nay không phải người chết, thì chính là ta chết Tá môn chủ nhất kiếm đuổi chiếc, cô giạch kiếp nghiêng người tránh được Trong mắt hắn chỉ nhắm vào một mình hoàng đế, chưa vượt trừ được, thề không bỏ qua Kiếm khí lượng dòng tiến đến Khí thế áp đảo, hai người bất đắc dĩ chỉ đành phải buông tay Phi Việt cứng nhắc dung dãy trường kiếm trong tay Máu tư tàn nhẫn đo ngầu dính lên người nàng Cô gái cũng không hề nhíu mày Thề phải giết ra một đường máu Bên ngoài hoàng cung, toàn bộ cấm quân xuất động Khí thế ngút trời Đó là độ quân cực kỳ bí mật của hoàng đế Giờ đây vừa dặn ra mắt một trận quay hùng Người bên trong mở cổng thành ra Cấm quân mặc giá sắt đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, dọt vào bao dây toàn bộ người của lệ dương gia cùng độc bộ thi nhai. tá môn chủ liếc mắt nhìn lên, không hề để ý đến người khác. Hắn dùng hết nỗ lực toàn thân liều chết đánh một trận. Cô và kiếp thánh người nhẹ nhàng thành thạo, không hề chú ý rằng trong tay hắn đang có một động tác khác. Ống tay áo tung bay, một chiếc phi tiêu năm cạnh bị hắn lặng lẽ giữ trong lòng bàn tay. Cùng cô giặc kiếp chính diện giao phong, hắn tuyệt đối sẽ không có cơ hội. Ánh mắt quét qua phong phi duyệt bên cạnh, đấy mắt hắn lộ ra kia hung ác Ngọc Nhi, ta nói rồi Ta nhất định sẽ báo thù cho muội. Nếu như giết không được cô giả kiếp, Vậy Tên nam tử nha mắt lại Trong mắt thoáng qua vào phần thâm sâu Hắn xoay người một cái Tụ nỗ lực đem phi tiêu phóng về phía phong phi duyệt Cô gái mẻ may không hề hay biết Cô giả kiếp chỉ thấy trước mắt thoáng qua một luồng sáng Hắn lập tức hoàng hồn Dương tay ra muốn đỡ lấy nó Bất đắc dĩ phi tiêu kia giống như một tia sáng. Cả người lệ dương gia đều là máu, có thể nhìn rõ, chỉ còn cặp mắt tà mị câu hồn đoạt phách kia. Hắn tự nhiên nhìn thấy ngày đó ở cảnh giả cung, cảnh tượng thức vệ gần như quên mình. Hắn cũng không chút nghỉ ngợi, tiến sát đến ngăn cản trước mặt Phong Phi Duyệt. Đầu da cô gái bị đẩy một cái, quay đầu lại, thì thấy hắn đã ngã xuống. Lê! Thanh âm kia hình như là của cô giả kiếp ta không ngờ, ta lại đi vào con đường giống hệt như huynh. Phong phi diệt trợn tròn mắt hạnh, thần sắc bi phẫn, trường kiếm rủ xuống mặt đất thình lệnh bị nhấc lên, hướng tên nam tử kia công kích. Trong mắt, cô giả kiết cũng mang theo vài phần trầm thấu, chỉ thế nàng phi thân giọt lên, mũi kiếm đã cắm vào trong ngực nam tử. Tả môn chủ cũng không có phản ứng, mặt cho thân kiếm lạnh lẽo xuyên qua lòng ngực, tay phải rủ xuống, trong khoảnh khắc, Phi duyệt buông lỏng, lại dơ thanh kiếm lên, chém xuống Cô giả kiết thế thế, dùng tay ra một phát dững dàng kiềm chế mũi kiếm của hắn Tay kia, vũ khí sắc nhọn gác lên cần cổ nam tử dùng tay, chặt đứt, cổ họng Quyết sắt cô lệ, theo bàn tay bị thương chảy xuôi xuống Tí tách, rơi lên trường kiếm phong phi duyệt đang cầm Nàng thở hỗn hỉnh, toàn thân như bị rút sạch khí lực Thu hồi lực đào trên tay Tên nam tử trận trò hai mắt, trên lên một tiếng ngã xuống Cùng lúc đó, ta thấy kiếm trong tay nàng tức rơi thành hai nửa. chạch, có thứ gì đó màu vàng tươi cuộn tròn rơi xuống trên cô gái. Một tay hoàng đế để xui bên người, tình giọt máu tươi theo khe hở tràn ra. Ánh mắt hắn nghiêm nghị, hướng sang bên cạnh chỉ nói một câu. Đưa lệ dương gia vào nghi loan điện, lập tức triệu tất cả người y. Dạ, hoàng thượng. Ngoài tần. Toàn bộ quân phản loạn bị áp trứ Hai bên tử thương vô số Con đường dài rộng Máu chảy thành sông Phi Việt đứng nguyên một chỗ Nàng ngắm nhìn chân trời đỏ tươi Xuyết chặt hai tay Lợi dương gia tạo phản Tựa hồ có chút kỳ quái Tuy là hắn đã tỉ mỉ an bài hết thảy, Nhưng nàng lại có một cảm giác nói không ra lời Hắn thật sự chỉ vì một ngôi vị hoàng đế thôi sao Nhất chân lại dẫm lên món đồ nằm dưới đất Phi Việt không lưng nhặt lên Cảm thấy có chút quen mắt nàng cứng nhắc mở nó ra. Chỉ dài chữ ít ỏi, là khiến nàng phải lập tức trợn tròn hai mắt, kinh ngạc, không nói xa lời. Cô già kiếp tiến lên, khi việc cố gắng bình ổn tâm tình khó tả, chậm rãi, giao đồ vào trong tay nam tử. Mở ra, là thánh chỉ màu vàng tươi, chỉ thấy bên trên viết. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu viết, thái tử cô già kiếp thiên tư thông minh, tài trí dũng cảm, chính là phúc phần trời ban cho trọng, nay, Đặc biệt hạ chiếu, sau khi trẩm băng hà, truyền ngôi cho cô giả Kiếp thâm thử. Trong nhìn cảm xúc lẫn lộn, hai tay hoàng đế nắm chặt phần thánh chỉ kia. Hắn ngước mắt, tài dương đêm sau rơi lên trên mặt nam tử, mịt mù không rõ. Cho đến giờ, hắn trăm phương ngàn kế, phần thánh chỉ mà thái hộ hai cung dắt nát óc muốn chiếm đoạt, thế mà lại bị giấu trong một thanh trường kiếm. Lúc trước, hắn thập phần chắc chắn cho rằng. Cô hoàng đế nhất định là truyền cho lệ dương gia. Hắn không ngờ phụ hoàng đã sớm nhìn ra giả tâm của Thái hậu hai cung, đã sớm trải sẵn đường lui cho mình. Phi Việt hiểu tâm tình của hắn lúc này, nàng đi lên trước, đôi tay nhẹ nhàng rơi lên mua bàn tay nam tử. khí mười ngón tay hoàng đế khẽ rung, cỡ tay nắm gọn bàn tay nàng. Dược nhi, cho đến bây giờ, ta đối với phụ hoàng vẫn luôn ôm lấy trách cứ. Phi Việt dơ tay nhận lấy thánh chỉ. khí tân nguyện của phụ hoàng không chỉ như thế, người càng không muốn huynh đệ chàng, tương tàn lẫn nhau. Cô già kiếp ôm nàng trước người, dùng sức khám vào trong ngực. Rất nhiều chuyện. Vì sao phải trôi qua rồi mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ? Duyệt Nhi, xin lỗi. Xin lỗi. Cô gái ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hắn lưu người ra, kéo bàn tay của nàng. Đưa nàng đi, xin lỗi. Hắn dừng lại, sải bước chân. Nhưng mà... Ta không hối hận. Phong Phi Duyệt đi theo phía sau, trận phản loạn này tới nhanh như vậy, dẹp yên rồi, tuy có kinh tâm động phách, nhưng thật sự vẫn quá nhanh. Rốt cuộc, giữa người với người, tranh được là cái gì cơ chứ? Hơi thở tự dông là thứ nàng chán ngắn nhất, giờ đây lan tràn mặt đất, quanh quận tư phía. Tướng sĩ tam Quân không còn lại bao nhiêu đã đầu hàng, bị giãi vào trong lao chờ hoàng đế xử trí. Dính dáng như vậy, sợ rằng sắp sửa có thêm nhiều người bị sư tử. Khi việc kéo tay hắn, lộ ra vài phần mệt mỏi. Khiếc. Nam tử quay đầu nhìn nàng. Chúng ta buông tay, có được không? Ngữ khí của nàng đã mệt mỏi đến cực hạn. Trận phản loạn ngày hôm nay, ai có thể nói, không liên quan đến những lần chinh phạt tàn bạo của hoàng đế ngày trước. Cô giả kiếp không trả lời, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Hắn chỉ cảm thấy cực kỳ trân quý. Cảnh tượng đưa Phong Phi Duyệt rời đi dẫn rõ màu một trước mắt. Giờ đây là lần nữa nắm trong tay, đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Hắn vẫn không mở miệng, như lúc gương mặt tuấn tú quay sang chỗ khác, gật đầu một cái. Phong Phi Duyệt giật mình, sau đó lồi ra mặt kích động. Nàng dung sức trở tay nắm lấy nam tử, khóe mắt công lên, vui mừng thư thái. Trong nghi loan điện, ngữ y tệ tử, phi tiêu trong ngực lệ dương gia đã được lấy ra ngoài. May mà không có tổn thương gì nghiêm trọng, mặc dù nguy hiểm nhưng không có gì đáng ngại. Hôm sau, thi thể tay thái hậu bị phát hiện trong rừng cây. Theo như nha hoàng lúc đó thuật lại, người phụ nữ tử trạng thảm thiết, mặt mày bầm đen, giống như là độc phát bỏ mạng, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Phần thánh chỉ kia được chiêu cáo thiên hạ, sau khi đối chiếu, phát hiện đúng là di chiếu của tiên hoàng. Thái hậu hai cung bởi vì ban chiếu thánh chỉ giả mà bị tước bỏ phong vị thái hậu. Lần tạo phản này, thế lực hậu thuẫn sau lưng thái hậu đều bị diệt trừ, không lừa lại hậu quản. Đối với lệ dương gia, cô già kiếp nghĩ sâu tính kỹ. Hắn là kẻ dẫn đầu, một khi xử nhẹ, nhất định khó mà chặn miệng lưỡi thế gian quan được. Cuối cùng, ngồi bút mạnh mẽ dung một nét mực, một đào thánh chỉ. Lệ dương gia tuy có tội, nhưng bởi vì có công hộ giá mà miễn tử tội giam cầm suốt đời trong lệ dương phủ. Đẩy cửa sổ ra mùa đông lạnh lẽo đã tản đi lộ ra tầng mây nồng đậm trong mơ hồ còn có ánh mặt trời ấm áp nhô ra khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên trên ngọn cây mai một nụ hoa màu sắc tươi đẹp chấm nở mong muốn bình minh nở rộ trên đầu dai một bàn tay nam tử rơi lên nàng không quay đầu lại mà là dơ cao tay tay mềm phủ lên mô bàn tay hắn, bờ môi nâng lên nụ cười ấm áp. Nàng khẽ ngã người ra so, liền tựa vào một lòng ngực to rộng dĩnh chảy. Phong phi Duyệt khép hai mắt lại, đầu tựa trên bãi da nam tử. Chỉ có nơi này mới là nơi nàng muốn dựa vào, suốt đời, suốt kiếp. Trên 204 Trốn về Trong lệ dương phủ Tiết trời mùa đông giá thét Bắp quất đóng băng Tuyết động chưa qua khỏi bắp chân Đi tới đi lui lại cực kỳ bất tiện Phượng lĩnh nhanh chóng tiến tới lúc hạ kiệu đã có người đi lên trước nghênh đón thầm kiến hoàng hậu nương nương màn kiệu gắn đầy tua rua bị gián lên Khi lạnh phải vào mặt khiến cô gái bên trong run mình một cái phi việt giao túi sự ấm đặt trên đầu gối vào tay nha hoàng định cổ tay một thái giám đi xuống dương gia gần đây thân thể người có khỏe không quản gia hai bên tóc mai nhiễm đầy sương trắng nghe cô gái nhắc tới như vậy thở dài dắt phong phi việt vào bên trong Trên người chỉ là chút chết thương ngoài da thôi. Trong lòng dương gia đại khái là có nút thắt. Bây giờ cũng chỉ có tiểu A-ca có thể ở gần bên cạnh thôi ạ. Không phi dịch một đường đi theo. Lợi dương phụ lúc trước bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Có vẻ hết sức tiêu điều Thỉnh thoảng tốt năm thứ ba nha hoàng đi qua đi lại. Hành lễ xong, liền dội vàng mất dạng. Đường đường, dương gia ở trong thư phần. Quán gia dẫn nàng tới trước tẩm điện. Không người cung kính. phi diệt gật đầu, nhìn cửa điện khép chặt. Ngươi lui xuống trước đi. Dạ. Nàng đứng im trước cửa, trước giờ chưa từng cảm thấy khó lòng đối diện như ngày hôm nay. Nhà đặt tay lên cửa, dùng không bao nhiêu khí lực, cửa điện liền bị đẩy mở vào trong. phi diệt do dự, lúc nhìn thấy bóng lưng đứng im trước cửa sổ kia, cất bước đi vào. Lệ dương gia một thân trường sang trắng tinh, trên vai là áo len may từ lông cáo. Cả người bao phủ trong bầu không khí u ám, lại thêm vài phần nhu hòa, đẹp đẻ. Nghe thấy tiếng bức chân hắn vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, cho đến khi phong phi diệt tới gần, lúc này mới thấy hắn xoay đầu lại. vừa nhìn thấy nàng, trên mặt nam tử lộ rõ vài phần kinh ngạc. Lệ... phi diệt khẽ gọi một tiếng, rồi lại không biết nên nói gì. Lệ duyên gia chống khủy tay lên song cửa sổ, nghiêng nửa người trên ra ngoài. Thật hiếm có, nàng vẫn còn đến đây thăm ta. Khi duyệt nhìn gò má nam tử, nàng nhớ tới ngày xưa, lệ duyên gia hăng hái âm du tà mị, mặc dù không có bao nhiêu phần nghiêm túc. Không chỉ là ta, chàng ấy lúc trước cũng muốn tới thăm đệ. Nam tử ngưng mắt, tầm mắt rộng mở hạ thấp xuống, rơi lên mặt đất loan lỗ, gió tay có chút lạnh thổi lên trên người, không rét mà ru. Ta đã như vậy, hắn nền chiếc ta đi mới phải. Lệ, đệ thành kiến quá sâu, đệ nên biết. Cái chết của thất duệ không liên quan đến chàng ấy. Lệ dương gia đứng thẳng dậy, Thân hình cao lớn quay lại, đè lên đỉnh đầu cô gái. Con đường ta cùng ca ca đã chọn, Sẽ không quán trách bất cứ ai. Ngày đó làm phản, thua Ta cam tâm tình nguyện, nhận trừng phạt. Lệ, phi việc tiến lên, Sắc bén chiếm lấy đáy đầm an tĩnh như nước của nam tử. Đệ là người thông minh, Ngày đó, mặc dù tam quân có người phụ trợ bên cạnh đệ, Nhưng lực lượng cách xa, để không thể nào không dự liệu đến. Ta không hiểu, đáng như vậy, đệ gì sao còn phải điều chết đánh một trận, liên lụy đến mình chứ? Nàng đương nhiên sẽ không hiểu. người khí lệ duyên gia bình thẳng, hắn lách mình đi ngang người Phong Phi Duyệt. Tiến bước nào, rào bước ấy, là thủ đoạn gì? Là quyền mưu. Từ nhỏ, mẫu hậu đã cho ta biết, ta cùng hắn, mặc dù đều là con của phụ hoàng. Nhưng lại là cái gai trong mắt đối phương, găm trong thịt Bởi vì kẻ uy hiếp ngôi vị hoàng đế của hắn chỉ có ta Mà ta càng muốn cao hơn một bước Kẻ phải trừ đi cũng chỉ có hắn không Phu việc hơi kinh ngạc Huynh đệ ruột thịt Nhưng so với những thứ la hổ phòng về kia Phần cay đắng này sợ rằng cũng chỉ là cái gọi là ở trên cao ách phải hứng gió lạnh Cà cà, nếu không phải ngày đó đã bị chết ở cạnh giả cùng Sớm muộn cũng có ngày Chết trong tay người thân của chính mình So với huynh ấy mà nói Ta may mắn hơn nhiều Kiệt sức, mệt mỏi Ta có thể trốn Nhưng mà huynh ấy lại không thể Lệ chuyên gia vẫn không thể buông bỏ được Các chết của thách duệ. Hắn lộ ra mặt trầm thấu Nhìn cô gái trước người tây thái hụ hạ chết mộ hồng Một mặt ta lồi kéo toàn bộ thế lực Phía sau bà ta Bà ta càng muốn có được ta đều phải phá hủy chúng toàn bộ. Khi việc nghe vậy, lấy làm kinh hãi hai tay nàng dùng sức níu lấy ống tay áo nam tử. Lệ, sao để lại hồ đồ như vậy? Chứ gì muốn đối phó tay Thái Hậu, mà phải kéo mình theo sao? Nàng lắc đầu đột nhiên ảo não không thôi. Sớm biết như thế, nàng chắc chắn đã đem chuyện tay Thái Hậu trúng độc nói cho hắn biết. Cô gái trao mày, nàng không kịp hối hận, thậm chí xin lòng ái náy. Lệ dương gia nhìn ống tay áo bị kéo ra nếp nhăn, ánh mắt chạm đến khuôn mặt của nàng, liền trở nên hòa quảng. Trong lòng một hồi không đành lòng, hắn xoay đầu lại, kéo tay phong phi duyệt sang. Nàng cho rằng ta ngốc như vậy sao? Ngày đó, những người theo ta xông vào hoàng cung đều đeo quả dược trên người. Đến cuối cùng, ta cũng không tính dùng trên người bọn họ. Nàng có biết là vì cái gì không? Nàng mở to hai mắt, nhìn bóng lưng lệ dương gia xoay đi. Bởi vì... Đến lúc cuối cùng, tà ngã hắn nói, phải cứu ta. Phi Việt nghe nam tử chậm rãi nói tới đây, trong lòng không khỏi rung động. Không nghĩ rằng, đồng thời buông tay mới là cho lẫn nhau một lối thoát. Bên ngoài, truyền đến tiếng âm thanh liếu riếu. Nàng hoàng hồn chỉ thấy cửa điện mở rộng ẩn hiện một thân ảnh rất nhỏ. Sau đó, tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa truyền đến. Phi Việt ngước mắt nhìn đi. Nhìn thấy một cô gái có người xuống ôm đứa bé đang vừa mình trước cửa điện lên, ngữ khí mang theo vài phần cố ý hờ giỗi. "Chỉ vừa mới đi một lúc còn lại không ngoan rồi." Đứa nhỏ dần vào thân thể, Từ hồ không kém phần ngỗ nghịch, gương mặt âm u của Lệ dương gia khi chạm đến hình nho nhỏ kia lập tức hiện ra vài phần sáng sủa. Cô gái cũng không bước vào trong, thận trọng từng ly từng tí nhìn hai người, Ngọc nhìn. Dương gia Là thiếp, không trong chừng con Thiếp, thiếp, thiếp bây giờ liền đưa nó rời đi khi việc nhận ra cô gái kia Chính là trách dương phi của hắn Mẫu thân của tiểu A-ca Cô gái thần sắc khẩn trương như sợ lệ dương gia trách cứ Tiến lên nhà ba bước Đứa bé cắn cắn đầu ngón tay Con người trong da xoay tròn ra lên trên người lệ dương gia Đợi tới khi đến gần Điền đưa tay ra muốn hắn ôm Trách dương phi căng thẳng Sắc mặt cũng có chút tái nhợt Tuấn Nhan nặng nề của Lệ Duyên Gia kéo ra chút ít cười, mặc dù không rõ lắm, nhưng đã đủ rồi. Hắn giơ tay nhận lấy đứa bé, cô gái thế thế, dễ mừng rỡ còn chưa kịp hiện lên, đã trầm xuống. Thần thiếp xinh cá lui. Lệ Duyên Gia trao chọc đứa bé già cái, lúc cô gái sắp xoay người, bỏ lại một câu. Ở lại đây đi, lát nữa nó lại quấy ta, ta sợ ứng phó không được. Khi việc đứng bên cạnh. Trong này tuy có già phần kỳ quái Nhưng lại vui vẻ hòa thuận Các dương phi mừng rỡ Xoay người lơ lại Trong mắt dàn phần thích động Lệ duyên gia ôm đứa bé qua một bên Phi Việt vẫn đứng nguyên một chỗ Hòa hợp như vậy Mình chỉ là người ngoài Cánh môi nàng nhạ cong lên Đối với hắn Phong phi Việt không còn lo lắng nữa Bình yên có được sau mưa gió Mới càng thêm đáng trân trọng Không cáo biệt Nàng lặng lẽ lui ra làng váy thủy sắc dịu diễm nước qua mặt đá trong thạch bằng phẳng sáng loáng phong phi diệt ngứa mắt nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh tuyết động lại tan đi rồi tầm mắt lệ dương gia xuyên qua đứa bé non nớt trong quỷ tay phi diệt đi tới ngoài điện thân ảnh nhìn trong mắt hắn có chút gầy yếu khiến người ta không nhìn được muốn ôm nàng vào ngực bàn tay rơi vào sau lưng tiểu a ca lệ dương gia đưa mắt nhìn nàng dần dần đi xa cho đến khi biến mất trong tầm mắt không còn thấy nữa mặt trời lặn về phía tây, nắng chiều nặng trĩu từ phía chân trời trải rộng, khiến mỗi một tất đất đều phát sáng rạng rỡ. Trước một căn nhà gỗ khói mù lượn lờ, Quyên Nghi ăn dần mộc mạc, tay cầm bồ nước, đang tưới nước cho mấy khóm hoa cúc trong vườn. Ngón tay mảnh khảnh cẩn thận từng chút một nhặt những cánh hoa rơi xuống để vào trong túi thơm bên cạnh. Nàng dung đang an tĩnh, mái tóc xõa sau gáy có vài phần lỏng lẻo, một nhánh tóc bên trái rụ xuống đầu dài. Trong căn nhà gỗ sau lưng, người phụ nữ chuẩn bị bát đũa, người đàn ông bưng thức ăn lên. Được rồi, nàng nếm thử ta làm xem Bà kéo miệng cười khẽ, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon. Khó khăn lắm, tuyết động mới tan, hôm nay đến phiên hội chợ, đã lâu rồi không có đi chợ, bên ngoài rất náo nhiệt, phải không? Đó là tất nhiên, bên ngoài xuất chút nữa xảy ra chuyện lớn. Ông xới cơm, thần sắc nhạ nhõm nhớ đến cái gì đó tỉnh tá lại Sao vậy? Bà cũng không ngứt đầu lên thuận miệng hỏi. Phần thánh chỉ ngày đó của hoàng đế, chẳng biết vì sao lại rơi vào tay lệ dương gia. Trên chợ, dán đầy bố cáo, bây giờ lệ dương gia bị nhốt, thanh trường kiếm ta đưa cho vượt nhi kia, bí mật trong đó cũng đã được công bố. Hâm nóng một bầu rượu trong nhà là sự tí tách thiêu đốt khiến mỗi góc nhà đều ấm áp, xua tan lạnh lẽo. Người phụ nữ ngước đầu, để động tác trong tay xuống, nhìn ra bên ngoài. Bây giờ xem ra, tiên hoàng nhất định là đã sớm ngờ tới sẽ có ngày hôm nay. Lúc đó, ông ấy rất tin tưởng ta, lén giao thánh chỉ cho ta bảo quản, cũng là cơ duyên trùng hợp, ta tự nhận không có năng lực đó liền giao cho huynh. Tiên hoàng dẫn cho rằng thánh chỉ ở trên người bà Vì để đảm bảo an toàn cho bà Nhịn đau ban bà cho quân tướng gia Nhị phu nhân trời sinh tính khí ôn hòa Quyết sẽ không tranh chấp với người khác Quả thật, sau khi vào quân phủ Qua mười mấy năm nhẫn nhục sống qua ngày Nếu không phải là sinh ra quân duyệt cùng quân nghiên Sợ rằng, ngay cả nhà hoàng hạ nhân cũng sẽ không nhớ tới bà Quân gia trước giờ giả tâm bừng bừng Nhị phu nhân ở lại trong cung Sớm muộn cũng có ngày bị ám hại Cách tốt nhất chính là đưa vào nơi nguy hiểm nhất, mà phải khiến đối phương không thể tổn thương bà được. Ngày đó, Duyệt Nhi cùng Hoàng thượng ở nơi này ẩn nắp truy sát. Ta thấy hai đứa tình nghĩa sâu nặng, lúc ấy mất không chút do dự, giao kiếm cho con bé. Người đàn ông đứng dậy, một tay dòng nhẹ lên da bà. Bí mật bên trong, cuối cùng cũng có ngày lộ rõ chân tướng. Người phụ nữ tự vào khủy tay ông trong mắt chỉ nhìn thấy thân ảnh mảnh mai của quân nhi không ngừng qua lại trong vườn nếu như quân ẩn còn sống ông giương tay dỗ nhẹ lên da bà mấy cái nghi nhi vẫn luôn chờ đợi nếu con bé đã có lòng chúng ta hà tất phải nghĩ đến những chuyện làm người ta đau khổ kia nữa chúng ta nên tin tưởng quân ẩn thật sự sẽ có ngày trở về cho dù là lừa mình dối người đó cũng là một loại chờ đợi Quân nghi tưới nước cho từng bụi qua cúc, nhìn cánh qua ống ánh trong suốt, nở ra nụ cười. Ẩn, huynh trở về, muội vẫn luôn đợi huynh. Sau lưng của hồng người phụ nữ khổ sở nhấp nhô, bà lo nước mắt, tận lực thả mềm âm thanh. Nghi Nhi ăn cơm thôi. Giang ạ. Quân nghi đáp nhẹ một tiếng, để bầu nước xuống, lau khô mờ ngón tay, nhẹ nhàng vào trong. Xuân đi thu đến, sau khi vòng qua tặng đi, một mảnh bình đạm kia giữ trong lòng bàn tay, ấm áp đến mức có vài phần nóng bỏng. Phượng Liễm Cung Cứ điện nặng nề khét lại thật chặt bên trong, một âm thanh thay lương truyền ra từ giữa khe hở, gắt gòn nứa chặt trái tim người bên ngoài. Hoàng đế bước chân vội giả, không ngừng đi tới đi lui ngoài điện Trên trán môi lạnh chảy rồng ròng hai quả đấm nắm chặt dùng sức siết lại. Lý công công bên cạnh vừa lau mồ hôi, trong miệng vừa lẩm bẩm. Ông trời phụ hổ, đừng ngừng sẽ không có việc gì. Âm, um, âm, um, âm. Um... Trên khung dừa, tấm màn màu trắng bị phi duyệt kéo trong tay. Bên cạnh, tay thanh âm run rẩy cầm khăn ướt không ngừng lau trên trán nàng. Duyệt Nhi, nhìn một chút, sẽ sớm ổn thôi. Toàn thân phong phi duyệt đầy mồ hôi, chăn gấm phủ phía dưới đã ướt đẫm. Bà đỡ quỳ giữ hai đầu gối cô gái, thân sắc không dám lên là Nương nương, dùng thêm sức, sắp rồi ạ. Nàng không ngừng thở dốc, từng ngụm, từng ngụm không thể ngừng nghỉ, sống trước chưa yên, sống sau lại tới, nơi bụng, trận đau kia lan tràn tới hạ thân, như muốn xé toạc cả người đang ra vậy mình, mình không sinh nữa, đau quá, đau. Phi diệt dẫn cho rằng, Dù có đau hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là chuyện cắn răng. Mình, mình không muốn sinh nữa. Duyệt Nhi, đó là con của cậu, không bao lâu nữa là nó có thể ra đời rồi. Thanh âm cầm khăn ướt lau nhẹ nhẹ trên ngò má nàng. gì gì cớ lên, cớ lên. Thì cắn môi, khuôn mặt giống tái nhợt ẩn lên vài phần đỏ hồng. Âm âm, sao cậu lại đem tiểu nhi... Thanh âm nhìn ra ngoài một cái, quay đầu lại nói với nàng Tình thế cấp bách, nói nhất định đòi đi theo Bỏ cũng bỏ không được, mình liền ném nó ở bên ngoài rồi Khi Trận trợn tròn hai mắt, hạ thân lần nữa bị cáo rộng Nàng đau đến kêu không ra tiếng, giống như khí lực toàn thân cũng bị rút tận gì gì cố lên, cố lên Bên ngoài nhóc con ngồi sổ người xuống, đôi mắt đen lấy xoay tròn dùng sức nhìn vào bên trong hiểu tự thối. Phi hiệp chống quỷ tay lên giường, muốn ngồi dậy lại đau đến vô lực ngã xuống. Bên ngoài, cô già kiếp bắt chước động tác của thiếu nhi, dán gương mặt túm tú lên trên. Lý Công Công, vì sao vẫn còn chưa sinh ra? Bên cạnh mặt Lý Công Công đỏ bừng, ngàn không ra được một chữ. Cô già kiếp khẩn trương một quyền đấm lên cửa điện, bên trong hai tay phong phi hiệp nắm chặt chân gấm phía dưới. À! Quan đế không đợi nổi nữa, bà ta dùng sức nện lên cửa điện. Mở cửa, để trẫm đi vào. Bà đỡ gấp đến đầu đầy mồ hôi. Mama hầu hạ bên cạnh canh giữ cửa điện, thanh âm quảng hốt. Hoàng thượng, bên trong không sạch sẽ, người. Cô gia kiếp dương tác, sách tiểu tử đang ngồi chùm hởm trước cửa điện lên giao cho Lý Công Công. Hắn hất giặt áo ra, một cước dùng sức đạp cửa điện. Rầm rầm, mấy Mama thấy thế, ai cũng tái xanh cả mặt. Một người trong đó muốn tiến lên, là nghe thấy tiếng rầm rầm nữa. Cửa điện đã bị một cổ nội lực mạnh mẽ đá dăng. Hoàng đế sải bước đi vào, sắc mặt kinh người, ảnh mắt lập tức hướng về phía Phong Phi Duyệt. Thành linh con rút đau đến, hai thân nàng trữ đau. Chỉ nghe qua một tiếng, âm thanh vừa sướng của bà đỡ thoáng chốc tràn ngập cả mọi điện. Sinh rồi, sinh rồi. Anh âm nắm chặt tay Phong Phi Duyệt, nàng mừng rỡ ra mặt, nói với cô gái. Duyệt Nhi, sẽ không đau nữa rồi Bà đỡ đem trưởng công chúa sang bên cạnh lau rửa sạch sẽ Chúc mừng hoàng thượng Trong điện, đám nha hoàng đồng loạt quỳ xuống Chúc mừng hoàng Chúc thượng, mừng hoàng, hoàng, thượng hoàng, hậu nương nương. hoàng hậu nương nương Một tay phi duyệt rơi lên cổ tay thanh âm Vừa thở vào một hơi, lần nữa dùng sức nắm lấy Âm âm Cô gái kinh ngạc Duyệt Nhi, sao vậy? Đau, đau quá Phi chiếu mày khu mặt nhỏ nhắn nhíu lại một chỗ. bà đỡ bên cạnh thấy thế, vào đứa bé vào trong tay gia hoàng. trái tim cô dạt kiết treo lơ lửng, sải bước đi tới trước giường. duyệt nhi. bà đỡ lần nữa quỳ xuống giữa hai gối nàng, dùng sức kéo căng, trong giọng nói ban theo kinh dị. nương nương dùng thêm sức, vẫn còn một đứa. Khi duyệt thở hỗn hển mấy hơi, hai tay dùng sức nắm chăn gấm phía dưới, toàn thân giống như bị rút tận cùng kiệt. Nàng ngã xuống dưới cũng không nhúc ít Nhìn bà đỡ lộ giả mặt như mình Thấy cả phòng đầy kích động Đôi mắt nàng đẫm lệ mong lung Suy yếu vô cùng Khóe miệng nâng lên hạnh phúc thỏa mãn Chúc mừng hoàng thượng Là một tiểu hoàng tử Cô già kiếp đứng sừng một chỗ Nhất thời khó lòng phản ứng Tiểu hoàng tử quấn trong tả lót Được giao vào tay cô già kiếp Hai tay hắn không dám dùng sức Chỉ có thể nhẹ nhàng vòng lại Đứa bé còn chưa mở mắt Tứ trì đạp lung tung bất an giảy dụa trong ngực cô già kiếp, hoàng đế chỉ có thể thuận theo nó Gương mặt tuấn tú đè xuống áp lên đầu đứa bé, bé con kia dơ tay lên, lơ đảng, ngón tay mềm mại lướt qua khuôn mặt hắn Sắc mặt cô già kiếp cứng ngắc toàn thân giống như bị đóng đinh, loài cảm giác đó khiến hắn kinh ngạc Qua như lát mới ngẩng đầu lên nhìn Phong Phi Duyệt Cô gái mỉm cười, mái tóc táo loạn phía dưới hơn phân nửa bị mồ hôi làm ướt nhạt dính lên hai gò má trái tim thanh âm lê lửng cuối cùng cũng rơi xuống nàng lặng lẽ đứng dậy đi đến bên cạnh mama cô dật kiết ôm tử hoàng tử đi tới trước giường đưa đứa bé tới trước mặt nàng bà đỡ thế thế đem trưởng công chúa đặt bên trong phong phi duyệt duyệt nhi nhìn xem con của chúng ta trong lời nói của hắn kích động đã lui đi thanh âm lao khóa mắt Đưa tay ra hiểu với mọi người bên cạnh, sau đó đi ra ngoài. Mẹ, mẹ, gì gì Tiểu Nhi ngoan. Thanh âm ôm lấy thằng bé, bước xuống thềm đá. Dì cho Tiểu Nhi thêm đệ đệ cùng mũi mũi. Bây giờ dì mệt mỏi, Tiểu Nhi không được quấn gì biết chưa? Đứa bé trong ngực, cái hiểu cái không, gối đầu lên da nàng. Ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm vào hướng cửa điện. Mũi mũi, yêu yêu thân thể phi duệ suy yếu nàng đưa ngón trỏ ra vừa mới chạm đến ngón tay đứa bé liền bị một lực đạo rất nhỏ nắm giữ hốc mắt nàng nóng lên bỗng nhiên nước mắt liền chảy xuống đó là loại cảm giác như thế nào phi duệ không nói được nàng mở hai mắt lệ rơi đầy mặt đứa bé bên cạnh bắt đầu khóc sống nhìn bóng dáng bận rộn của cô già kia nàng nằm trên giường bé hôn môi cười yếu ớt một loại thoải mái chưa bao giờ có tràn đầy cả lòng ngực cực kỳ ngọt ngào Nghỉ ngơi vài ngày, thân thể Phong Phi Duyệt đã khô phục trở lại. Trong phượng liễm cung, cô gái bị cô giả Kiết ôm ngồi trên đùi, hai tay nàng vòng quanh cổ hắn. Kiết? Hắn đáp nhẹ một tiếng. Thiếu chỉ muốn gọi tên của chàng, gọi như vậy cả đời. Duyệt nhi ta cũng vậy. Đối với nàng, cùng con của chúng ta, trống cả đời cũng sẽ không buông tay. Tâm thường. Nàng không khóe miệng, không thể không nói. Phần cảm động trong lòng rõ ràng như vậy. Ta chính là tầm thường. Có thể cho nàng cũng chỉ có những thứ tầm thường này. Phiêu diệt ngước đầu lên, môi trái tim chạm lên trắng hắn. Gặp được chàng, thiếp may mắn biết bao. Những lời này phải là ta nói mới phải. Gặp được nàng, ta may mắn biết bao. Cô gia kiếp lặp lại lần nữa. Hắn từng câu từng chữ nói cực kỳ nghiêm túc. Hai người ôm nhau thật chặt Tin tưởng lẫn nhau đã không còn điều gì Có thể khiến họ chia xa nữa Phi duệt tựa vào lòng ngực nam tử Một phần an tâm đủ để nàng gắn bó Kề cận nhau cả đời Vẫn không có tin tức của mặt thần lại Dân trừ bên kia nói Hai người bọn họ cũng không trở về khi duệt phái người ra ngoài thăm dò Cũng như đá chìm đáy biển Không có một chút tin tức Một thân phượng bào, phi diệt đứng trong giường, sau lưng nam tử tiến lên bậm báo. bẩm nương nương, nơi ở của sắc y thuộc hạ đã điều tra ra. Hả? Cô ấy sống có tốt không? Nam tử rũ đầu xuống, không dám nâng lên. Một lúc sau, mới mở miệng nói. Cùng là một người trên bức quả nương nương cung cấp, nhưng không có trẻ tuổi như vậy. Nhìn qua phải lớn hơn vài tuổi, chỉ có điều mặt mũi ngược lại giống hệt. Nam tử không dám dối giếm, lần lượt nói ra khi việc không nói nàng xoay người sang chỗ khác còn chưa đi ra mấy bước liền nghe thấy sau lưng nam tử đi theo đường nường, sách y cũng không phải cô độc một mình thuộc hạ đi theo lâu như vậy luôn có một nam tử bầu bạn bên cạnh nam tử nam tử như thế nào khi việc dừng bước giọng nói lo lắng mang theo vài phần hy vọng hắn ngậm nghe chốc lát không biết hình dung như thế nào dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ tà mỹ câu nhân thuộc hạ chỉ chú ý thấy Giữa lông mày của nam tử kia giống như có vẻ một hình gì đó, cụ thể cũng không thấy rõ. khi Việt trần trong mắt hạnh, trong đầu giống như có một tia sát đánh ngang qua, nàng lão đảo một cái, suýt chút đứng không dững. Sau lưng truyền đến tiếng gọi nam tử, nhưng nàng không nghe thấy gì nữa. khi Việt nhất làng váy lên, nhìn trường thấp cẩm thạch trùng trùng điệp điệp, nàng ngước mắt, từng bật bước lên, tâm bình thẳng xuống. trốn về, cô gái lộ ra mặt an tĩnh mỗi người đều có một giống về của mình, đó là một loại thuộc về hạnh phúc của chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bầu trưởng, vũ quân hoàng, tác giả. Thánh U và Editor Chip Chip. Lê Duẩn cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn tài truyền audio, Lê Duẩn duẩn lề và audio book máy. Thân ái, chào tạm biệt.